Đầu tiên cũng không ra hồ ba má thì coi sao đẳng. Xin lỗi em, anh quên mất không nghĩ cho em. Thôi em đi thay đồ đi, rồi anh thay xong, xong rồi anh với em cùng đi ra ngoài. Một lúc sau, cả hai cùng đi ra gian nhà giữa, Mỹ An kêu cậu ra đó ngồi rồi chỉ lối xuống nhà bếp, nhưng cậu nhất quyết dắt cô xuống đó. "Dạ con chào cậu mở, cậu mở cần gì mà xuống tới nơi này vậy, sao không ở trên kêu con là được rồi?" Thế đây là con nổ, nó là người ở nhỏ nhất trong nhà. nhưng mà lại là đứa dành việc nhất nhà đó em muốn biết việc gì thì cứ hỏi nó là nó chỉ cho em chào nụ, tôi cũng vừa mới về nhà này nên không biết việc lắm có gì nụ nhớ giúp tôi nha dạ con không dám chỉ mợ gì đâu mợ có điều mợ cần gì thì nói con để con giúp mợ là được rồi anh thấy con nụ nó nói đúng đó em không cần phải làm gì đâu anh cưới em về để làm vợ chứ không phải làm việc nhà đâu anh nói như vậy nỡ đâu ba má nghe được thì lại khó cho em đó Thôi được rồi, em biết anh thương em, nhưng mà mấy việc nấu nướng bếp lúc này, em làm hàng ngày kia mà. Đối với em nó không cực khổ gì đâu. Thôi anh lên nhà trên chờ em chút đi, để em phụ con nụ làm cơm, rồi còn mời ba má nữa. Trễ quá rồi còn gì anh? Ừ, em muốn như vậy thì anh cũng không ép nữa. Em biết giữ sức mình là được rồi, nếu cảm thấy mệt thì lên nhà trên với anh, có biết không? Em biết rồi, anh đừng xem em là con nít nữa mà, em đã làm vợ làm dâu rồi còn gì. Em nhớ không được miễn gỡ mình đó nha chưa? Dạ, em biết rồi, anh lên nhà trên đi, anh còn nói nữa là trời sụp tối đó. Được rồi đó, nụ xem có việc gì cần tôi giúp một tay không. Mỹ An theo bước con nụ vào trong bếp, ở đó còn có ba người khác, người đang nhóm lửa nấu cơm, người chặt thịt mần gà, người đang sắp xếp cái gì đó trên kệ bếp. Thấy cô đi vào, ai nấy cũng quay sang cúi đầu chào cô. Dạ, con chào mợ. Không cần phiền phức như vậy đâu, Mọi người cứ làm việc tiếp đi Xem như tôi không có ở đây là được rồi Dạ vậy Ừ không sao đâu Tôi quen cảnh này rồi Nên mọi người cứ tự nhiên đi Thôi mợ đã nói vậy rồi Thì mọi người cứ theo đi mợ, à, mợ muốn làm gì thì mợ giúp con rửa chỗ sau bên kia đi nha Con thấy cậu thương mợ quá hen mợ Mợ có phước lắm luôn đó Mới gặp được cậu Đạt Con mới gặp cậu thôi Mà con nghe mọi người trong nhà nói Cậu là người nho nhã từ nhỏ lận đó mợ Ờ Tôi cũng thấy tôi có phước lắm nung. Mà nè, nụ làm ở đây lâu chưa? Dạ, tại ba má con thiếu tiền thuê ruộng của nhà ông bà, nên từ năm con 9 tuổi là đã bị gá qua đây để làm công trừ nợ rồi đó mợ. Vậy hả? Nụ cho tôi hỏi cái. Không biết ông bà trong nhà có khó không hèn? Dạ, cũng dễ tính lắm mợ. Chỉ cần mợ không làm gì sai là mợ không cần phải sợ gì đâu. Nhưng mà sẵn đây con mắt nhỏ với mợ nha. Vì cậu Đạt là con duy nhất trong nhà này, nên ông bà cưng cậu còn hơn vàng bạc nữa đó. Cả nhà này ai cũng phải nể cậu còn hơn là cả nể ông bà Nên mợ nhớ ở trước mặt ông bà Mợ phải kêu cậu bằng cậu nha mợ Con biết mợ là vợ cậu rồi Mợ muốn kêu cái gì thì kêu Nhưng mà con nghe nói Lúc ông bà nội cậu còn sống Cũng bắt bà gọi ông như vậy đấy Nên con nghĩ bà cũng sẽ biểu mợ gọi như vậy thôi Hàng nghe xong cũng không thấy có gì quá đáng Ừ tôi biết rồi Cảm ơn nụ đã nhắc tôi nhan Dạ không có gì đâu mợ Thôi để con tranh thủ cùng mọi người nấu nướng cho kịp Chứ ông bà ăn uống đúng dở lắm, nếu trễ là con no đòn đó mợ. Ngụ cứ đi làm đi, để tôi xem tôi giúp được gì thì tôi giúp cho. Dạ vậy mợ cứ tự nhiên đi. Mỹ An vòng quanh căn bếp, xem mọi người chăm chỉ làm việc. Mợ ơi, bà có việc kêu mợ lên nhà để nói chuyện đó mợ. Tôi biết rồi, tôi lên đó liền đây. Má gọi vợ con lên làm chi vậy? Thì nó mới về đây, má gọi nó lên nói chuyện chút thôi, chứ có mẩn chi đâu. Còn đó, mới cưới vợ... Chưa gì hết là đã lo má ăn thịt nó hay sao? Dạ con làm sao mà dám nghĩ má như vậy? Tại vợ con muốn xuống nhà bếp để phụ chuẩn bị cơm chiều cho ba má Mà đột nhiên má lại gọi nên con hỏi má vậy thôi Dạ thưa má gọi con Em lên rồi hả? Em sang đây ngồi với anh nè Cô không dám ngồi ngay mà rè chừng nhìn sang thái độ của bà Má kêu con lên đây á là có vài chuyện muốn nói với hai vợ chồng con Bà bay thì xỉn quắc cần câu rồi nên để má nói thay bà luôn vậy. Bây giờ hai đứa cưới thì cũng đã cưới rồi, bà má cho thằng đạt đi du học trở về thì cũng chỉ mong nó thay bà má gánh vác việc kinh doanh của gia đình. Nay con đã thành gia lập thất rồi thì cũng nên lo liệu mọi việc thay cho bà má nhà con. Thằng đạt coi sắp xếp đi xem hết ruộng đất của nhà mình để sau này dễ quản lý nhà con, còn con An thì cứ yên tâm ở nhà, đặng má bảo con nó phụ việc sổ sách bên má. Má nói vậy hai đứa thấy sao? Con biết má đang nghĩ cho tuổi con, nhưng nếu má muốn vợ con giúp việc má sổ sách, thì má cứ bây giờ giao lại hết cho cô ấy cũng được. Còn việc con đi xem sách đất đai thì để một thời gian nữa đi má, con vừa mới lấy vợ thôi, một khoảng thời gian nữa đi rồi con sẽ giúp ba má một tay. Không được, con thấy ba má cũng già rồi, có còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Con lo liệu mọi việc cho ba má, ba má còn có chút thời gian mà an hưởng tuổi già nữa chứ. Sao? Con thấy má nói đúng không An? Má đang nói chuyện với con mà kéo cô ấy vô làm chi hả má? Con thấy ba má còn khỏe lắm cơ mà chứ có phải sống nay chết mai gì đâu mà má nói như muốn chăng chối vậy. Mỹ An ngồi bên cạnh nghe thấy Đạt nói chuyện có điều quá đáng nên vội kéo tay cậu rồi nói nhỏ. Sao anh nói chuyện với má kỳ vậy? Má cũng chỉ muốn tốt cho hai vợ chồng mình thôi mà. Em không hiểu ý má đâu nếu bây giờ anh đi coi sóc ruộn vườn thì một ngày á chưa chắc em gặp được anh hai tiếng đồng hồ đâu. Mình mới cưới thôi, nên anh muốn dành nhiều thời gian bên em mà. Thời gian thì mình còn nhiều mà anh, bây giờ anh làm trái ý má, rồi má lại phiền lòng thì tội đó anh có gánh nổi không? Đó, con xem con An ấy, nó còn hiểu chuyện hơn cả con nữa, thấy không? Con nói tiếp đi An, con thấy ý má sao, có được không? Dạ má tính sao thì tụi con xin nghe vậy đó má, miễn sao má thấy ổn là được rồi. À, má cũng không gấp, bắt hai đứa phải bắt tay làm việc liền đâu. Hai đứa cứ thư thả vài bữa rồi đi làm mà. Trong lúc này tiếng con nụ từ đằng sau vòng tới, khiến mọi người cắt ngang cuộc trò chuyện này. Dạ thưa bà, thưa cậu mở, ở dưới nhà cơm nước xong hết rồi, con dọn lên cho ông bà với cậu mợ dùng luôn nha. Thôi, bây giờ dọn cơm lên cho cậu mợ bây ăn đi. Tao với ông bây lúc xế có ăn với khách một chút rồi, nên không thấy đói. Dạ vậy con để trừa phần lại cho ông bà đến tối, ấy, mà có đói thì bảo con lại hâm lại nha bà. Bây giờ con xuống dọn cơm lên cho cậu mợ liền đây Thôi hai đứa cứ đi ăn đi Má cũng mệt rồi Má vô chỏng nghỉ chút đây À má quên An nè mai mốt con nói chuyện với chồng con Thì không được gọi anh này anh nọ nha Cứ gọi bằng cậu Cho có trên có dưới nhớ chưa con Dạ con xin lỗi má Từ nay con sẽ chú ý hơn về cách nói chuyện với chồng con Ờ thôi qua ăn cơm đi Má đi đây Dạ má đi từ từ nha má Đợi bà đi khỏi Thế đặt mới kéo cô ngồi xuống ghế rồi nắm lấy tay cô Sao em lại đồng ý với má vậy Mình chỉ mới cưới thôi mà Ít ra thì cũng đợi mình sinh cháu cho ba má đi Rồi mới bắt tay vào làm chứ Má tính cũng đâu có sai Nên thôi anh đừng xét nét nữa Chẳng nhẽ anh lại muốn em làm phật ý má cho má ghét em sao Em là dâu mới về Anh phải thông cảm cho em chứ Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian để bên nhau Anh đó Anh cũng đừng bao giờ ở trước mặt má bên em chầm chặt như vậy, mà không thích đâu. Nhưng anh không muốn em chịu ướt ướt em hiểu không? Em hiểu, em hiểu hết mà. Chỉ cần anh luôn thương yêu em thì sẽ không có chuyện gì khiến em uất ướt được hết. Thôi mình xuống ăn cơm đi anh, em đói quá rồi nè. Bà Khải đi vào trong phòng rồi đóng cửa cẩn thận. Ông Khải đúng là đã say nhưng cũng không đến nỗi ngủ ly bì như bà đã nói. Ông nằm trên giường trợp mắt nhưng nghe tiếng bà vào ông điền hỏi. Bà mới đi đâu vô đó Bà tôi đi ra nói chuyện với hai đứa nó Có chuyện gì bà không để mai chiều Rồi nói không được sao Dù gì cũng mới xong đám cưới mà bà gấp gáp cái gì Phải gấp chứ Ông nói vậy sao đặc tôi càng nhìn càng không ưa cái con nhỏ đó Nhà quê chân phèn cả lớp Mà mới vừa bận được bộ đồ lụa là Đã ra vẻ mợ chủ rồi Ở đâu ra cái việc một chân bước lên mây như vậy chứ Bà có ghét thì cũng làm từ từ thôi Bà mà làm quá lên ý Thì thằng Đạt nó không để yên đâu Tôi thấy nó coi bộ chiều chuộng con nhỏ đó lung lắm đấy Sợ, Chiều chuộng thì chiều chuộng Chứ tôi mà ra tay thì nó dám nói tôi Ông cứ ngồi yên đó Đợi ngày đón con dầu mới đi Giờ thằng Đạt nó bắt tay vào việc Là con ăn không xong với tôi đâu Ông Đồi vợ chồng trẻ ăn xong bữa cơm Thì trời cũng vào đêm Thế Đạt vào phòng một hồi lâu Mà cũng không thấy cô đâu cả Không thể yên tâm khi cô một mình ở đâu đó Khiến cậu đi ngay ra ngoài Đi một vòng khắp xa nhà lớn, cuối cùng cậu cũng đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô ngồi thộp ở ngoài hiên nhà. Vội trở vào phòng lấy ra một cái áo ấm, cậu dịu dàng khoác lên người cô rồi nói Sao em lại ngồi đây? Mà sao buồn thiêu vậy nè? Ai làm gì em giận à? Không phải đâu, anh đừng nghĩ bậy. Tại vì... Vì em nhớ nhà thôi. Anh hiểu mà, anh thương em lắm. Em buồn như vậy anh cũng buồn nữa. Nhưng mà ở đây em đã có anh ở bên cạnh rồi. Em cũng không phải ở đây một mình Nên em yên tâm tin vào anh đi được không Cả đời này anh sẽ chỉ có một mình em thôi Cậu nói thật chứ ừ, Em vừa nói gì Mà muốn em gọi cậu như vậy Nên em tập làm quen thôi Em thấy như vậy cũng hay Dù gì thân phận của hai chúng ta Anh đã đưa em về đây Là đã không quan tâm đến thân phận của em rồi Anh không quen nghe em gọi như vậy Nhưng mà nếu má muốn Thì trước mặt ba má em gọi anh như má nói đi phần sau đó anh vẫn muốn nghe cách nói chuyện như ngày thường của em thôi. Vợ à, đêm nay hình như là đêm tân hôn đầu tiên của vợ chồng mình đó. Em, em không biết gì đâu. Em không biết thì có làm sao đâu. Có anh ở đây nữa cơ mà. Chúng ta vào trong nhà vợ. Ở ngoài này nãy giờ sương đêm xuống, anh nghe lạnh quá rồi nè. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló sảng, đàn gà ngoài vườn còn chưa kịp gáy. Tiếng ai đó gõ cửa phòng cô liên hồi khiến cô thức giấc Trời ơi! Con dâu gì mà giờ này còn đầu bổ tóc rối thế này hả trời? Bộ cô không định dậy sớm chuẩn bị nước nóng cho ông bà già này, lúc dậy còn có cái rửa mặt hả? Cô cũng không định chuẩn bị nấu mấy món cho thằng Đạt nó dậy là có cái để ăn hay sao? Dạ, dạ má con xin lỗi, để bây giờ con xuống nhà dưới chuẩn bị ngay đây má. Nói thì đi lẹ đi, bộ cô định tới thằng Đạt nó nó dậy cho nó nghe, tôi bắt cô làm việc này việc kia hay sao mà cứ dê ra hoài vậy? Ôi dạ không đâu má, để con đi liền đây má ơi. Má vô trọng nằm thêm chút nữa đợi con nhé. Con nấu nước nhanh rồi đem lên cho ba má liền. Con nụ đang ngủ bên trong, nghe tiếng bước chân, cộng thêm ánh đèn leo lét của cây đèn dầu trên tay cô mà giật mình hú vía. Là ai đấy? Là tôi nè. Sao bây giờ mọi người vẫn còn ngủ vậy? Là mợ hả mợ? Ờ, ừ, là tôi đó. Dạ, sao giờ này mợ không ngủ đi mà đi xuống đây vậy? Bộ mợ thấy đói bụng à? Ờ, không phải. Tôi không có đói bụng, tại tôi... Ơi... Ừ... Mỡ không đói thì đi lên ngủ thêm đi mỡ Bây giờ mới có canh ba thôi Mỡ dậy sớm nó đâu có việc gì mà làm đâu mỡ Chắc tại tôi lại chỗ nên không ngủ được đó Thôi nụ ngủ tiếp đi Tôi đi lên trên trở mắt thêm một chút Rồi chút nữa xuống phụ việc với mọi người Dạ Mỡ cứ lên ngủ đi mỡ Mỡ đi từ từ cẩn thận nhé Bậc thang nhiều lắm đó mỡ Tôi biết rồi Bà Khải sau khi gọi cô dậy là đi ngay về phòng rồi nhét mép Để tao xem Mày có yên với tao hay không bà thừa biết bây giờ vẫn chưa đến giờ phải thức dậy làm việc nhà nhưng bà lại cố tình phá hỏng giấc ngủ của cô cũng như muốn phá đi bầu không khí vợ chồng đối với bà cô không đáng được có cứ chốc lát bà lại sang phòng gõ cửa bảo cô dậy chuẩn bị công việc nhà nhưng rồi cô ly vòng xuống bếp rồi lại vòng lên như lúc đầu tình như thế đêm nay bà Khải đã gọi cô những ba lần hết thảy chẳng mấy chốc bình minh cũng chịu thức sắc à nà dậy đi con trời cũng chưa rồi đó mau dậy đi để má còn kêu tụi nó dọn cơm rồi mời con ăn nữa nè giọng bà vang lên ngoài kia bây giờ mới lọt hết vào tay cô vội bừng dậy cô lại nhanh nhỏ bước xuống giường ngay lập tức rồi bới lại tóc tôi chết rồi anh ơi mau dậy đi trời sáng quá mà em ngủ quên mất để chuẩn bị nước cho má rồi thế đặt leo nhhèo mở mắt thấy cô đang loài hoài chạy loạn trong phòng thì ngồi dậy hỏi cô em sao vậy anh dậy rửa mặt đi rồi ra ăn sáng Hèn lỡ dậy trễ rồi, em ra xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trước cho anh nha. Ô nè vợ, vợ ơi. Mỹ An lật đật mà quên mất cả chuyện phải thủy mịn hết na, cho phù hợp gia cảnh nhà chồng. Dạ con thưa ba má, xin lỗi ba má tại con. Thôi, thấy là biết ngủ quên rồi không cần phải báo. Rồi sao, có cần tươi tiêu tư con nụ dọn cơm lên cho vợ chồng cô ăn luôn không? Bà Khải liếp nhìn không thấy thế đạt đi theo nên liền buông lời sắc mỏng. Dạ không cần đâu ba má, Con chỉ lên thưa ba má xem, ba má có cần con giúp gì không, rồi mới xuống dưới dọn cơm cho chồng con ăn. Thôi, đợi cô lên phụ thì ông bà già này đã tới giờ đi làm kiếm cơm luôn rồi. Mỹ An có lỗi nên chỉ đứng yên cúi đầu, nghe ông bà chỉ trích. Bà Hải định quay sang cô nói gì đó thêm vài chuyện nữa, nhưng rồi thấy Thế Đạt đang đi tới nên bẻ bật cười thành tiếng, cháu mặt nhanh chóng khiến cô ngỡ ngàng. Không sao đâu con, Con mới về nên chưa quen cách sống của ba má. Từ từ dưới con cũng quen thôi, chứ có gì đâu mà phải xin lỗi. Dạ, má nói vậy con. Thưa má, hôm qua vợ con có hơi mệt nên lỡ dậy muộn một bữa. Má đừng chấp nhất vợ con nhà má. Còn nghĩ má nhỏ mọn vậy sao? Má đâu có nói gì vợ con đâu. Chỉ tại vợ con thấy có lỗi nên nó mới xin lỗi má thôi mà. Thôi, hai đứa xuống ăn sáng đi. Má dạo vườn một vòng tập thể dục với ba bà bầy chút. Dạ, má đi thong thả. Bà vừa đi khỏi, Mỹ An mới được thở vào nhẹ nhóm. Thôi, má đã nói vậy rồi thì em cũng đừng canh cánh trong lòng mãi nữa. Mau xuống dưới nhà ăn sáng với anh đi. Đêm qua em cũng mệt rồi, sáng nay chắc là đói lắm. Anh đang nói chuyện gì vậy? Em không nói với anh nữa. Tiếp mai vì sự phẫn nộ từ ngày hôn lễ của cậu Đạt và Mỹ Anh diễn ra, cô đã không còn mặc cảm với tai nạn đêm đó nữa. Trái lại bây giờ, cô đã nuôi vững ý chí quyết phải được làm sâu nhà bá Hộ Khải. Qua nhiều lần nhờ thằng Lân dò hỏi giúp, Tuất Mai được biết bà Khải cử độ 2 ngày là tới nhà máy xay lúa ở thị trấn một lần để coi sóc. Hôm nay lại đúng vào ngày bà sẽ đi, vậy nên Tuất Mai không màng thức dậy từ lúc khuya, rồi một mình mon men lên thị trấn chờ đợi bà ở gần nhà máy. Tiền chợ trên trấn cũng đã bắt đầu mà vẫn chưa thấy bóng dáng bà đâu. Cô bèn ghé tạm vào một gánh bán đậu hũ đường, mua một chén rồi ngồi đó thưởng thức. Chị bán đậu hũ cũng để ý cô đã đứng đây rất lâu. từ khi chị chưa dọn gánh ra bán nữa. Vậy nên khi cô đến mua hàng, chị hóng chuyện nên lên tiếng hỏi cô. Cô kiếm ai ở trên này, mà tôi thấy cô đứng đó từ sớm tới vậy. Chị cho em hỏi, ở cái xứ này, chỉ có một nhà máy xay lúa này thôi đúng không? Ừ đúng rồi, xung quanh đây được bao nhiêu nhà có điều kiện mở nhà máy lớn như vậy đâu. Nhà máy đó là duy nhất ở đây đấy. Cô tìm người thân làm trong đó hay là đến hỏi giá xay lúa? Mà tôi nhìn cô cũng không phải dân làng này mà, phải không? Em đợi người... Ừ, cô đợi ai nói ra coi Chị biết không chị chỉ cho Em đợi bà Khải Cô đợi bà bá hộ mần chi vậy Bà ấy khó tính lắm đấy Dần đèn tay lấm chanh bùn như mình Mà dám qua bắt chuyện với bà ấy Thì coi chừng ăn đòn nát thay đó nha cô Em có gì đâu mà sợ Tôi thấy cô nói chuyện mạnh miệng vậy Thì chắc là người quen của nhà bá hộ phải không Tuyết Mai cười ngạo nghẽ Rồi đặt chén xuống gánh cho chị Kèm theo vài đồng cắp Sau đó đứng lên phủi lại quần áo rồi nói tiếp Chị nói đúng rồi Có điều bây giờ thì chưa thân gì lắm đâu. Nhưng sắp tới ấy, thì sẽ là người một nhà đấy. Trời đã dần chuyển sang trưa. Từng tiếng nắng cũng đã trở nên gắt gao hơn bao giờ hết. Mồ hôi đã túi ra khắp người cô đến ướt nhẹp. Đợi quá lâu cứ nghĩ bà Khải sẽ không đến nên định quay về đợi hôm khác lại đến. Nhưng ý định vừa lẽ lên thì liền lập tức bị bác bỏ ngay khi bóng bà Khải đang đi đến phía cô. Dạ, con chào bà. Mày là đứa nào mà dám cản đường tao? Dạ, thưa bà. con là Tuyết Mai, là bạn thân của Mỹ An con dâu bà. Hả? Mới đây mà đã có bạn bè thân hữu đến để bắt họ làm quen rồi à? Tao không có thời gian ở đây buôn chuyện với mày. Mày tránh đường cho tao đi vô, chứ không có tao kêu tụi nó cho mày một trận no đòn bây giờ. Dạ, xin bà bớt giận mà nghe con nói. Con đến đây không có ý cản đường, cản lối của bà. Chỉ là con có chuyện rất quan trọng về cậu Đạt, con của ông bà nên mới dám mạo muội đến đây gặp bà. Cái gì? Con tao ấy hả? Chuyện gì mà liên quan tới thằng Đạt con trai tao nữa? Dạ, chuyện này liên quan đến chuyện cậu Đạt lại một mực muốn cưới Mỹ An thưa bà. Con tuy là bạn của Mỹ An nhưng suy Đi nghĩ lại bao nhiêu đó ngày rồi còn tự thấy cũng không thể để cậu Đạt chịu ấm ức nên con quyết định nói với bà. Mày có chuyện gì thì nói ra cho lẹ hết một lần luôn đi. Mày nói mà như không nói như vậy không khéo tao kiềm không được tao tát cho bây giờ. Dạ, chuyện là như vậy này bà. Thật ra Mỹ An nói nhà quê Nhưng mà nó ham hư danh lắm bà ạ Cái hôm cậu Đạt về quê Đúng lúc con với nó cũng có mặt trên thị trấn này Nó thấy cậu Đạt mới một lần Là đã nổi ý xấu với cậu ấy rồi còn có khuyên mà nó vẫn quyết làm theo ý mình đó bà Nhưng mà nó đã làm gì con tao mày nói lẹ lên cái con này Dạ bà bình tĩnh đi con mới dám nói Ừ Nhanh đi chứ không tao mất bình tĩnh là mày tiêu đó Còn à nó đi theo dình cậu Đạt Tới hôm đó lúc cậu say xỉn nó đã bẩy kế Khiến cậu Đạt té xuống mương ruộng Rồi lấy cấu đó làm ân nhân Bắt cậu Đạt phải báo đáp Sau đó nó có dụ dỗ cậu xảy ra chuyện đó với nó hay không Thì con không biết Nhưng mà nó cố tình quyến rú cậu Đạt nhiều lần lắm rồi đó bà Con... Tại sao lúc tụi nó đám cưới Mày không nói cho tao biết Bây giờ cũng 2-3 tháng trời Mày mới chịu kiếm tao nói chuyện Thì tao làm gì được nữa hả Dạ thì con đã nói rồi mà Vì con An là bạn con Con không thể phản lại bạn mình nhưng con cũng không thể để một người đàn ông chân chính lương thiện như cậu Đạt bị gài bẫy mãi, nên đến hôm nay con mới nói ra chuyện này nhiều người trong làm con biết lắm, thời gian cậu Đạt không về nhà là do cậu bị mẹ con con An bắt phải ở nhà của họ, làm lụng trả công đó bà, chuyện cậu Đạt làm công ở đó thì càng nhiều người biết nữa còn không dám nói dạo bà đâu bà mày khôn hồn thì im ngay những chuyện có liên quan tới con trai tao, chuyện này để tao tự có cách giải quyết, nếu để tao biết mày hé môi với bất kỳ ai Mày liệu hồn với tao đó Dạ con biết rồi bà Làm sao con có thể đem chuyện của cậu Đạt đi ăn nói lung tung chứ Con cũng chỉ muốn tốt cho cậu Con không muốn cậu phải uổng phí tuổi trẻ Để gược ép mình phải ở bên người mưu mô như Mỹ An đâu Con Tì vì con Mày làm sao Sao tự dưng lại ấp a ấp úng ngang hông vậy Dạ con Mày làm sao Dạ tại con thương cậu Đạt à? Mày lại dám ăn nói sẵn bậy với tao nữa mày có tin tao tát mày thật không? Dạ, dạ, con không dám nói bệnh nữa đâu. Vậy con nói xong hết rồi, con, con xin thép con về trước nha bà. Cô vội cúi đầu chào bà, rồi quay đi ngay sau đó, bà Khải như đang tức giận đến bể cả mạch máu. Bà không còn tâm ý đi vào sường kiểm tra gì nữa, mà vội quay về nhà, hỏi chuyện cho già nhé Còn Tuyết Mai lại đi thẳng ra rừng tre gần thị trấn đợi một người. Người này cô đã khó khăn lắm mới tìm ra hắn từ bà chủ quán rượu. Cô đến nơi không được bao lâu Thì đằng sau lưng cũng có tiếng bước chân đi đến Cô quay lưng lại thì đúng là Nam đang ở đó Tôi còn tưởng là anh dở trò không đến nữa chứ Mấy hôm trước mai có tìm ra nhà Nam Để bắt bớ chuyện tuổi nhục của đêm đó Nam chỉ những lúc có hơi men Nên mới làm việc cậu thả Còn khi tỉnh thì lại rất nho nhã lịch sự Chỉ là cậu không có dũng khí Của một thằng đàn ông thực thụ mà thôi Vì thế khi cô đến tìm cậu Cậu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm bù đắp với cô bằng mọi giá Miễn sao cô đừng nói ra cái chuyện xấu hổ này Với bất cứ ai là được cứ nói tới là sẽ tới Cũng biết giữ lời hứa đó Việc tôi nhờ anh làm Anh đã làm xong chưa Rồi thế Đạt đang ở quán rượu hôm trước đợi cô Cô mau ra đó đi Được, vậy anh đi về đi Có việc gì khác tôi sẽ kiếm anh sau Điết Mai đã làm đúng theo kế hoạch mình đã định Nên cố tìm mọi cách để có thể gặp riêng Thế Đạt Và cô nghĩ người có thể giúp cô Không ai khác đó chính là Nam Rời khỏi sừng tre Tuyết Mai đi thẳng ra quán rượu Để tìm Thế Đạt Vừa bước vào quán thật không khó để nhìn thấy Thế Đạt Đang ngồi đợi cô ở ngay cái bàn hôm trước Mặc dù cô đang vui như đang đi chảy hội Nhưng nếu muốn thành công Thì buộc cô phải buồn bã thất thần Thế Đạt đang nóng lòng Về những lời lúc Nam đến nhà tìm cậu đã nói Bây giờ gặp được Tuyết Mai Từ bên ngoài đi vào Cậu mới thấy hổ thẹn lúng túng Em chào cậu Đạt Cô Tiết Mai có đúng không? Mời cô ngồi Dạ cảm ơn cậu Tôi vừa nghe Nam nói về chuyện hôm đó Tối hôm đó tôi Tôi đã mạo phạm cô thật sao Tiết Mai đúng là quá xấu hổ Khi còn dám ra đây gặp cậu Em thật không còn chút mặt mũi nào để gặp ai nữa Em thật sự không còn gì hết đó cậu Đạt Tôi Thật ra đêm đó tôi uống với tuổi bạn hơi quá đà Nên tôi không nhớ được Bản thân mình đã làm những gì Lúc nãy nghe Nam nói cô là vì chuyện đêm đó mà tự nhốt mình trong nhà hổ thẹn suốt mấy tháng trời. Tôi, tôi không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. Em cũng không muốn tìm lại cậu để nói những chuyện đáng phải quên này đâu. Nhưng đời người con gái chỉ có một lần sang đò thôi. Bây giờ cậu đã lấy mất của em thứ quan trọng nhất rồi. Sau này em biết phải sống thế nào đây hả cậu Đạt? Cô Mai đừng có khóc nữa, tôi cũng không có nói là sẽ không chịu trách nhiệm mà. hay là bây giờ cô muốn tôi bù đắp thế nào thì cô nói ra đi bằng mọi giá tôi sẽ bù đắp cho cô cô muốn gì cũng được nên cô thấy bớt tổn thương là được rồi có thật là em muốn gì cũng được không hả cậu đúng vậy cô cứ nói ra đi cô muốn gì tôi cũng chịu cô hết cô đừng khóc nữa vậy em muốn muốn cô muốn gì cứ nói đi đừng ngại em muốn cậu lấy em cô nói sao nếu cậu không chịu lấy em Thì em chỉ biết nhảy xuống sông mới rửa hết nhục nhã Chứ như vậy em sống không nổi đâu cậu Đạt ơi Cô bình tĩnh đã để tôi tính chuyện xem nào Cô cuống lên như vậy làm tôi cũng rối hết lên rồi Có suy nghĩ được gì đâu Dạ cậu từ từ suy nghĩ đi cậu Em bây giờ chịu nghe cậu hết thải đó Thế Đạt ngồi tựa lưng vào ghế rồi nhìn cô Cô gái này đã bị cậu làm cho đáng thương như vậy sao Chuyện của đêm đó sao cậu không nhớ gì hết Nhưng nam bạn cậu đã nói y như Tuyết Mai đang nói Thì chuyện này là có thật rồi Càng nghĩ cậu lại càng thêm dối Mỹ An cậu thương như vậy Thì làm sao cậu lại phản bội vợ mình đây Còn cô gái đang khóc nức trước mặt Tuy không quen biết Nhưng lại trực tiếp hại đời gái nhà lành Vì vậy cậu cũng không thể phủi trách nhiệm Mà làm ngơ để cô ấy chết được Sau một hồi đắn đo Thế Đạt cũng thở dài rồi nói Thôi được rồi cô mau quay về bình tĩnh đợi tôi Chuyện này cứ để tôi giải quyết Tôi chắc chắn sẽ không để cô thiệt tỏi đâu. Cậu nói thật không? Em tin cậu được không? Tôi nói là tôi sẽ lo. Tôi như vậy không lẽ lại đi nói dối cô? Chỉ là lấy cô thôi mà. Cô quay về nhà chờ tin tôi đi. Chắc cô cũng biết tôi đã có vợ rồi. Nhà vợ tôi cũng cùng làng với cô. Nên để tôi hỏi ý cô ấy đã. Cậu hỏi ý vợ. Vậy, vậy nếu... Cô đừng lo. Cô ấy là người rất hiểu chuyện, lại rộng lượng bao dung. Dù cô ấy không đồng ý thì tôi vẫn cố thuyết phục thôi mà. Cậu nói vậy rồi thì thôi Em đi về đợi tin cậu Em chào cậu Đạt em về Thế Đạt không cười không nói Mà chỉ phất tay ra hiệu cho cô đi Tuyết mai lúc đối diện cậu còn sướt mứt như con mèo con Vậy mà vừa quay lưng đi nét mặt lúc nãy đã như được thay Bằng một lớp già mới Nó hiện rõ sự nhàm hiểm hơn Cũng thâm độc hơn Bà Khải đi vội vào nhà lớn rồi quát còn An đâu rồi Ra đây tao biểu coi Ông Khải giờ này cũng đã đi coi sóc ruộn vườn Nên không có ở nhà Mỡ ơi bà đang gọi mỡ ở trên đó Mà con thấy bà đang nóng giận hay sao Mà nhìn mặt bà hung dữ lung lắm Mỡ lên đó đi để không bà lại làm khó mỡ nữa Ờ vậy tôi đi lên trển Coi má có việc gì Tôi bo gạo xong rồi Nụ giúp tôi nấu cơm đi nha Dạ mà cứ để đó cho con đi Tại bà ép con phải để mỡ làm Chứ con sao nỡ để mỡ làm chứ Mỡ đi nhanh đi mỡ Dạ má kêu con Mấy máu kể cho tao nghe xem Những chuyện hay mà hai mẹ con mày đã làm Lúc con trái táo điên khùng ở bên đó coi Dạ má Chuyện đó con và má con Cũng không biết cậu Đạt là ai Nên mới Nên mới bắt nó làm lụng cho nhà mày Giống y như lũ tá điển ngoài kia chứ gì Ô dạ không phải đâu má Cậu Đạt ngày ngày Chỉ đưa ra phương hướng cho người trong làng trồng trọt Những giống cây mới thôi à má Hai má con con không để cậu phải làm chuyện gì vất vả Mày nói nghe hay quá Đột nhiên có một kẻ làm thuê đến nhà Không cần trả công Mà nhà mày không ai bắt nó làm việc sao Mày đừng có nghĩ tao là đứa con nít lên ba Nên mày tính gạt tao Tao vừa nghe chuyện hết rồi Là mày gặp được con tao Lúc nó trên đường về nhà ngày hôm đó Mày thấy nó giàu sang lại phong độ mút trời Nên mày tìm cách tiếp cận nó Rồi mày đã dụ dỗ nó phải ở nhà mày Cho mày tính kế lâu dài Để rồi con trai tao Phải về nhà van xin vợ chồng tao qua đó cưới mày về Còn danh, mày đi nước cờ này cũng hay đó. Tao không ngờ được một đứa khố sách áo ôm như mày, mà cũng mưu mô xảo trá như vậy. Bộ má mày không dạy mày, là thân nữ nhi thì phải như thế nào hả Đối với một đứa con gái mà nói, An nói gì mình cũng được, hiểu lầm mình ra sao cũng được, nhưng nhất quyết không được đụng chạm đến người thân của mình. Huống hồ chi, cô chỉ có một mình má là người thân duy nhất. Thưa má, chuyện này không liên quan đến má con. Má con nuôi dạy con rất tốt, Má con không bao giờ làm những việc lợi dụng người khác. Mày hay rồi, nói động tới một chút là banh má mày bất chấp sai trái. Đến tao ấy mà mày còn không coi ra gì. Giết rồi ta không biết mày là con dâu hay là cái thứ trôi sông lạc chợ nữa đây. Má! bị bà nói nặng, cô không thể cãi lại mà chỉ bất lực gọi bà. Rõ ràng cô chỉ đang giải thích giải oan cho má mình, chứ không hề có ý cãi lại hay xúc phạm bà. Vậy mà bà lại cố tình hiểu lệch đi ý của cô rồi gắt gỏng với cô. Có chuyện gì nữa vậy hả má? Giữa lúc căng thẳng như thế thì may mắn Thế Đạt cũng trở về. Có chuyện gì đâu, hôm nay đột nhiên má muốn biết cuộc sống của con lúc ở bên nhà con An nên má hỏi nó một chút vậy mà. Thế Đạt không phải không quan tâm đến Mỹ An, nhưng chuyện của Tuyết Mai đã làm cậu điên đảo, lòng cậu bây giờ cứ nao núng không biết nên giải quyết thế nào. Bây giờ cưới Tuyết Mai cũng không được, mà không cưới cũng không xong, đầu óc cậu đã thật sự vì những chuyện không đáng có này. Mà u mờ mất rồi. Má hỏi chuyện gì mà lớn tiếng vậy? Con ở ngoài kia là đã nghe thấy tiếng má rồi. Má đang la vợ con hả? Cái thằng này, má la vợ mày làm cái gì? Má đang hỏi chuyện nó thôi. Không tin thì con hỏi vợ con. Nãy giờ má có nói gì không? Dứt câu bà liền chuyển ánh nhìn lên mế an. Cô bây giờ khóe mắt đỏ hoe vỉ uất ức. Dạ đúng rồi đó cậu. Hôm nay được lúc má không đi thăm nhà máy nên má kêu em ra nói chuyện với má một chút thôi. Vừa rồi má hỏi em, lúc cậu sống ở nhà em, có tốt không thôi hả cậu? Nếu thật là vậy, thì thôi, con đưa vợ con vào chồng thay đồ đã. Không biết nãy giờ cô ấy làm gì mà lấm lem hết thế này. Thôi, con đi nhà má. Nói xong, không đợi bà đồng ý hay đợi Mỹ An chào bà, cậu thẳng thường kéo cô vào phòng rồi dìu cô ngồi xuống giường. Cậu cũng ngồi sát bên cô, đôi tay lại lau đi những giọt nước mắt, vẫn còn xót lại trên má. Em sao vậy? Má lại la em à? Em khó chịu thì cứ khóc đi Khóc rồi sẽ không sao nữa Anh xin lỗi Đáng lý ra anh không nên đi ra ngoài Bỏ em ở nhà một mình lâu như thế Anh là đàn ông Anh còn nhiều công chuyện phải làm nữa Đâu phải lúc nào anh cũng có thời gian ở mãi bên em Anh không làm gì sai hết Nên anh không cần xin lỗi em đâu An nè Nếu một ngày nào đó em phát hiện Anh có làm chuyện gì đó có lỗi với em Thì em sẽ làm thế nào với anh Sao anh lại làm chuyện có lỗi với em được chứ Anh tốt với em như vậy, em hiểu rõ nhất mà. Mỹ An à, không phải đâu em, ai rồi cũng sẽ có lần mắc sai lầm thôi. Anh rất sợ một ngày nào đó, anh có làm sai chuyện gì, thì em sẽ không tha thứ cho anh. Không, chỉ cần lỗi đó không phải do anh cố ý làm sai, thì em sẽ không bao giờ giận anh. Em biết anh là người biết trường biết mực thế nào mà, anh sẽ không làm điều gì quá đáng đâu, đúng không? Cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nói. Mỹ An... Cho dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng phải tin anh thương em nhất. Không một ai có thể thay thế được em, em hiểu không? Hôm nay anh lạ quá, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không anh? Không, không có chuyện gì hết, anh chỉ muốn tâm sự với em thôi. À, phải rồi. Sao người em toàn nhọt nổi không vậy? Em lại xuống bếp phụ việc nữa đúng không? Cũng đã vài lần Thế Đạt bắt gặp cô trong bộ dạng này, nhưng lần nào cô cũng nói mình chỉ muốn phụ giúp mọi người làm bếp. Để lấy lòng ba mẹ chồng Tối đến Thế đạt ăn cơm rất ít rồi bỏ vào trong phòng Khi mọi người vẫn còn đang ngồi Vẻ mặt cậu buồn bã như đang có chuyện gì Quất tất Khiến ai nấy đều lo lắng cho cậu An Con mau vô chồng coi chồng con nó làm sao vậy Từ chiều đến giờ ba về Là thấy nó kỳ lạ làm sao đó Là vợ nó Con cũng nên tìm hiểu một chút Để san sẻ với nó Chứ không phải mặc kệ Rồi một mình thông thả hoài như vậy được Đó là ích kỷ là thất lễ, có biết không dạ con hiểu rồi thưa ba má, để con vào chồng hỏi cậu coi sao, ba má ăn xong cứ để đó con ra dọn sau nha ba má, bị bắt lỗi thì lại làm ra vẻ biết lo lắng cho hai ông bà già này à, càng ngày á thấy cô càng giả tạo không tin nổi thôi, muốn đi vô chồng thì đi đi, đứng đó một hồi ấy, thì thằng con á, tụi nó lại nói ba má của nó sửa ép vợ nó là nó lại kiếm chuyện nữa bây giờ dạ con không dám Thưa bà má con vô. Mở cửa phòng, cô thấy cậu đã nằm đắp mền như đang đi ngủ. Lưng cậu hướng ra ngoài, nên cô cũng không chắc chắn. Cô ngồi lên giường rồi đặt tay lên lưng cậu thể thầm. Anh sao vậy? Có chuyện gì không vui thì nói với em, cho nhẹ lòng. Thế đạt lắc đầu rồi im lặng. Biểu Mỹ An lại nhớ đến lúc chưa, cậu đã nói với cô rất nhiều điều kỳ lạ. Lòng cô bóng dâng lên nhiều nỗi bất an khó tả. Cô lật người cậu quay sang nhìn mình rồi nói. Anh đang giấu em chuyện gì Thì mau nói thật cho em biết đi Nếu để em tự biết Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Mỹ An Anh rất xin lỗi khi phải nói với em chuyện này Nhưng mà nhưng mà anh thật sự Anh bình tĩnh nói em nghe xem nào Sao anh cứ phải khó nói như vậy chứ Bộ có chuyện lớn lắm sao anh Mỹ An Em hãy bình tĩnh nghe anh nói được không Dạ em đang nghe anh nói đây mà Anh xin lỗi Anh muốn cưới thêm vợ lẽ nữa Anh nói cái gì? Anh nói... Anh nói... Anh muốn cưới vợ lẽ? Anh nói tiếp đi. Anh xin lỗi vì lại nói với em những chuyện này. Nhưng mà... Nhưng mà anh thật sự có chuyện rất khó nói. Tình thế bắt buộc anh không thể không làm như thế. Xin em hiểu cho anh. Em đồng ý với anh chuyện này được không? Từ trước đến giờ anh chưa từng cầu xin em chuyện gì cả. Đây là chuyện đầu tiên. Cũng là chuyện cuối cùng anh xin em đó Mỹ An. Mỹ An đã sớm chết chân tại chỗ Mỹ An Em nói gì đi Em cứ việc nói ra hết lòng mình cho anh biết Mặc dù anh hiểu em khó mà chấp nhận được Việc ngu xuẩn này của anh Nhưng nếu thật sự em không thuận ý Thì anh sẽ không ép em Anh sẽ tìm cách giải quyết được không Anh nói đi Anh đã gây ra chuyện gì Cậu đặt ngừng lại vài giây Nhìn vào mắt cô Rồi cuối cùng cũng thành thật kể hết cho cô nghe Việc mình đi về nhà đã xảy ra những chuyện gì Có bao nhiêu chuyện xảy ra trước đó Anh đã kể cho em nghe hết rồi Bây giờ em muốn làm gì anh cũng được Chỉ xin em đừng đau lòng Đừng khóc nữa được không Vậy tức là Tuyết Mai đã dùng cái chết để ép anh Đến bây giờ cô mới sực nhớ đến chuyện trước đây Tuyết Mai đã nói rằng cô ta rất thích Thế Đạt Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó chứ Chẳng trách hôm vào rước dâu Tuyết Mai sau khi nghe tên chú rể là Thế Đạt Thì đã vội vã chảy đi mất Hóa ra Thế Đạt mà Tuyết Mai tưởng nói đến Lại là Thế Đạt chồng cô đây Nhưng dù là vậy Dù là bạn bè với nhau Cô cũng không quyết nhân nhượng trong chuyện này Rõ ràng là Tuyết Mai tự làm tự chịu Nghe Thế Đạt nhắc đến đêm hôm đó Thì hơn ai hết Cô hiểu rất rõ Tuyết Mai đã cố tỉnh thất hẹn với cô Chỉ để tìm cách tiếp cận Thế Đạt Xin lỗi em Anh không nên để xảy ra những chuyện này Rồi để em đau lòng như vậy Xin em tha thứ cho anh Không sao Em không sao Chuyện này cũng là ngoài ý muốn trước khi anh gặp em Em không trách anh Hơn nữa đó là do Bấm lại em không trách gì anh cả Anh hãy bình tĩnh lại nghe em nói được không Em nói đi Chỉ cần là em nói thì anh sẽ nghe Thế đạt Thật ra là Tuyết Mai ở cùng làng với em Cô ấy cũng là bạn rất thân với em Lúc trước không biết thì thôi Bây giờ biết rồi em muốn tự mình nói chuyện với cô ấy một lần Cho rõ ràng đầu cuối Anh có thể giúp em một việc được không Được, em nói đi Em muốn anh giúp chuyện gì Mỹ An mỉm cười Nhằm xoa dịu lòng cậu thôi cơn hoang mang Lát sau cả hai cùng trở ra ngoài Rồi đến chỗ ông bà Khải bắt đầu thưa chuyện Thưa ba má Con cưới Mỹ An về nhà ta cũng đã lâu rồi Mà chưa một lần đưa cô ấy về thăm nhà Hôm nay con xin phép ba má Cho con ngày mai được đưa cô ấy về đó một chuyến Hai ngày sau con sẽ về nhà nha ba má Không được Cũng đã được nửa năm đâu mà nói là lâu Chuyện nhà chuyện công còn đang đăng đê đê ra đó, mà hai đứa bay muốn đi đâu? Đợi ít hôm nữa rảnh rỗi rồi đi cũng được cơ mà, mà nếu có đi thì đi về trong ngày là được rồi, đi chi mà hai ngày giữ vậy? đây quá đó cũng đâu có bao xa, có phải ở nước ngoài đâu mà đi tận hai ngày. Bà bây nói không sai, nhà chỉ có hai ông bà già này chạy tới chạy lui, lo chuyện công chuyện tư không có ai phụ giúp. Từ khi có con an về đây làm dâu thì có người coi ngó nhà cửa cũng đỡ được mấy phần. Bây giờ bay giáp đi hết như vậy rồi, má với ba bay làm sao mà đi coi sóc ruộng vườn đây? Ba má bình tĩnh nghe con nói hết đã. Thật ra lúc con ở nhà Mỹ An, con đã chỉ cho người dân trong thôn trồng cho rất nhiều giống cây ăn quả mới, giúp bà con cải thiện kinh tế trong nhà. Bây giờ chắc cũng đã có vài kết quả mới rồi nên con nhân dịp này xuống đó coi thử. Sẵn tiện con đưa vợ con về nhà thăm mẹ con ở bên đó luôn, con định sẽ tham quan tình hình cây trồng coi có khả quan hay không. Nếu khả quan, con sẽ về áp dụng lên đất ruộng nhà mình Con đi chuyến này là một công đôi chuyện đó ba má Con nói con đã hướng dẫn mấy đứa tá điền đó Trồng cây ăn quả hả? Dạ đúng rồi ba Vậy nên xin phép ba má cho con đưa vợ con đi về đó Thôi được rồi Nếu đó cũng là công việc thì cứ đi đi Tranh thủ về nhà sớm là được rồi Xong sớm thì về sớm Có biết không? Thế đạt được như ý nguyện nên bèn cười một cái Dạ vậy con xin phép vào trong cho vợ con soạn quần áo, sáng mai tụi con còn đi sớm cho kịp xe. Thưa ba má, con vào trong. Tôi thấy nó càng ngày càng biết bênh con nhỏ đó rồi, cứ cái đà này tôi phải gấp rút đi kiếm bà Mai tìm người cho nó thôi. Chứ cứ tiếp tục như vậy, chắc có ngày tôi tức thằng con này chết mất thôi ông. Ông Khải thở dài một hơi, thật ra ngoại trừ ra cảnh nhà Mỹ An không mấy tương xứng với nhà mình. Nhưng qua một thời gian rồi ông cũng thấy... Cô không có bất cứ tâm tính gì không tốt. Càng không có chuyện giòm ngó gì về gia nghiệp trong nhà, vậy nên ông cũng không còn ác cảm với cô như lúc đầu nữa. Chỉ là đối với vợ mình, ông lại không muốn đi sai ý bà, khiến bà buồn lòng. Ông uống bộ tách trà còn đang dang dở rồi đứng lên. Thì bà coi tính sao được thì tính đi, chuyện này tôi cũng mệt quá rồi. Ông không lo thì cứ để tôi, tôi cũng chán cái cảnh này lắm rồi. Em đúng là thông minh, sao em lại biết ba má sẽ phản ứng ra sao, Mà dặn anh phải nói thế nào vậy? Đơn giản là em luôn để tâm đến tình hình của ba má Vậy nên em cũng đoán được ba má sẽ nghĩ Thế nào nếu em có ý muốn về nhà mẹ đẻ Duy cho cùng thì ai lại không như vậy? Dù nói dâu là con rể là khách Nhưng trên thực tế có mấy ai làm được như vậy đâu Má ruột em yêu thương em như vậy Thì cũng cần ít nhất một khoảng thời gian Là 9 tháng mới cho ra được loại tình cảm Không thể cắt rời ruột thịt như vậy Má anh tuy rằng không mang em trong người 9 tháng 10 ngày Nhưng mà chỉ cần em còn thời gian Em sẽ dành để khiến cho má hiểu em Rồi sẽ có một ngày Ba má xem em là con gái ruột trong nhà thôi mà Anh đúng là có phước ba bốn đời Mới có người vợ hiểu chuyện như em mà Mỹ An à Sao em có thể hiểu chuyện đến mức Khiến anh phải cúi đầu phụng mệnh như vậy chứ Ừ được rồi Anh đừng khen em hoài như vậy Anh mau nằm xuống ngủ đi Ngày mai còn đi sớm Sắp được về thăm má rồi Em đang vui quá đây nè Bà Lan cả đêm không tài nào trở mắt được Vì những tin tức mà mọi người Chuyển tay nhau từ chiều hôm qua đến giờ Ngày đầu tuyết mai bản thân của Mỹ An Sắp làm dâu nhà bá Hộ Khải Vậy chẳng phải tuyết mai và Mỹ An Nhà bà sẽ cùng chung một chồng sao Sao lại có chuyện vô lý như vậy được chứ Má ơi Má ơi má Đang thắt thèo ngồi trên ghế nghĩ suy Về chuyện hệ trọng đó Thì tiếng Mỹ An lại vang lên từ bên ngoài Cứ tưởng mình nhớ quá nên ảo tưởng Thế nhưng lắng nghe kỹ Thì quả đúng là tiếng con gái bà rồi Bà Lan vui buồn lẫn lộn đi ra cửa Nhìn thấy Thế Đạt cùng Mỹ An Đang tay sách nách mang lỉnh tỉnh Vài túi đồ mà bà vui sắp khóc Ơ trời An Con gái của má Má nhớ con quá Con gái của má Má con cũng nhớ má lắm má ơi Rồi má con mới về Má khỏe không má À ừ má khỏe. má khỏe Hai đứa về bất ngờ quá là má không kịp phản ứng. Thôi vô nhà đi hai đứa, vô nhà rồi nói chuyện sau. Má, sao trông má ốm đi vậy? Má lại không ăn uống gì đúng bữa nữa, đúng không? Cái con bé này, má cũng vậy thôi chứ có ốm đau gì chút nào đâu. Phải rồi, sao hai đứa lại về đột ngột mà không báo trước với má? Thưa má, tại con cưới ăn cũng lâu rồi mà chưa đưa cô ấy về thăm nhà. Nên hôm nay còn đưa cô ấy về thăm má vài bữa thôi má. Ờ... Cũng hơn 4 tháng rồi còn gì Để má nhìn coi Còn nuôi con bé cũng tốt quá đó chứ Con bé nó tròn trịa ra rồi đây này Mà đây là do mập lên Hay là có tin vui rồi Chưa đâu má Đến nay vẫn chưa có tin tức gì hết Nhưng mà vẫn còn sớm mà má Những chuyện này không gấp được Cái con này nói lạ ghê không Lấy chồng rồi thì sinh con đẻ cái là chuyện bình thường Còn từ tử, tử cái gì nữa con không nghe câu mẹ quý nhờ con hả Vị trí của con có được giữ vững hay không thì cũng do đứa trẻ đó mà ra đó. Má, sao tự nhiên má nói vậy? Có phải má nghe được chuyện gì không hay rồi đúng không má? Đạt, không phải tự nhiên mà má nói tới chuyện này. Nhưng mà hôm qua đến giờ, người trong làng này đồn thổi nên rất nhiều chuyện khiến má không thể nào yên lòng được. Dạ, má nghe được chuyện gì mà trông má dầu dĩ quá vậy. Có phải con sắp tới tuyết mai làm vợ lẽ hay không đạt? Mỹ An và cả thế đạt chố mắt nhìn nhau bất ngờ tột độ khi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua thôi mà hôm nay bà và cả cái làng này đều biết hết rồi. Mỹ An kéo bà quay lại phía mình rồi hỏi lại làm sao họ lại đồn như vậy hả má? Chuyện này nghe đâu chính tuyết mai là đứa loan tin đi nên má mới lo. Hai đứa nói cho má nghe coi đã xảy ra chuyện gì. Má yên tâm đi má con về kỳ này trước là để thăm má sau là để giải quyết chuyện này con vốn không nghĩ quá nhiều về tuyết mai Nhưng mà giờ nghe má nói việc nó đã làm thì con cũng không còn gì để nghĩ thoáng ra cho nó nữa rồi. Má, xin phép má cho con đi công việc một chút. Lát nữa con sẽ về thôi má. An, con tính đi đâu? Thôi, chuyện này cứ từ từ giải quyết. Con đừng nóng vội mà hư bột hư đường hết. Thế Đạt cũng nóng lòng kéo tay cô lại rồi nói thêm. Đúng đó An, em bình tĩnh một chút. Còn không thể để anh đi với em được rồi. An biết hai người đang lo cho mình nên mỉm tuổi chấn An. Má với anh yên tâm đi Em biết chừng biết mực mà Em tìm ai nói chuyện một chút thôi Dù sao hai đứa em cũng chơi thân với nhau lâu rồi Nên nó không dám làm gì em đâu Thôi anh ở nhà với má đi Anh đi theo lại thêm dối chuyện nữa đó Em đi đây An, An Má đừng lo, Mỹ An rất nhảy bén Cô ấy không để cho mình xảy ra chuyện gì đâu má đặt Còn nói cho má nghe coi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mà cớ xử lại thành ra như vậy Không có lửa sao mà có khói hả con? Dạ chuyện này, con, con... Thôi có chuyện gì thì để nói sau đi. Con mau đi theo con An. Tính nó nóng nảy, má lo lại xảy ra chuyện gì không hay nữa thì khổ. Vậy má ở nhà chờ con, để con đi theo đưa Mỹ An về cho má. Ờ, lẹ đi con. Mỹ An vừa đến nơi, giờ này chắc gì năm má của Mai đã ra ruộng rồi. Cửa nhà cũng không đóng, nên chắc hẳn tuyết Mai đang bên trong. Mỹ An chậm bước đi vào trong. bảo ra không có xáo động gì. Mai nhìn thấy An, cũng đứng phát dậy ngay. An đi đâu đây? Anh Đạt vừa đưa An về thăm má, nên An chạy sang đây hỏi thăm Mai luôn. Lắm dài, Mai có khỏe không? Có còn nhốt mình trong buồng nữa không? Gì năm khỏe chứ Mai? Hai mã con Mai khỏe, cảm ơn An đã đến hỏi thăm. An đến còn chuyện gì nữa không? Mai đoán xem, An biết chuyện rồi đúng không? Chuyện tốt mà Mai làm, thì đương nhiên An phải biết chứ. Dù gì hai chúng mình cũng chơi thân với nhau, lâu như vậy cơ mà. Thân? <cười> thân mà rõ ràng An biết người trong lòng Mai là cậu Đạt. Vậy tại sao An lại làm để chiếm được cậu ấy khỏi Mai chứ? Thế Đạt lúc này cũng đã đến nơi. Tiết nghĩ việc hai cô gái đang nói chuyện với nhau cũng không xảy ra chuyện gì, nên cậu không vào mà đứng ngoài cửa trước nghe ngóng. Tưởng chứng như không một ai phát giác ra sự hiện diện của cậu ở đó. Nhưng không... Tuyết Mai đã sớm thấy bóng dáng đôi giày da bóng bảy đang hiện diện rõ ràng dưới khe cửa sát đất. An nghe Mai bắt đầu lớn tiếng nên vội nói. An không biết cậu Đạt và Mai nói và thế Đạt mà An biết là cùng một người. An cũng không làm gì để chiếm cậu ấy khỏi Mai cả. Tất cả là do ý trời thôi. Có thể là Mai và cậu ấy không có duyên. Vậy nên Mai đừng nên cưỡng cầu mà sinh khổ cho cả ba. <cười> khổ cho cả ba sao? Vậy ý An nói là Mai phải nhẫn nhịn chuyện này Để cho An được hạnh phúc bên người mà Mai thương à? An nói ra như vậy mà không thấy mình quá ích kỷ sao? Rõ ràng hôm đó An cũng đã gặp cậu ấy lúc chiếc xe hơi đó đi ngang qua. Tại sao An còn nói là không biết hai người đó là một? Mai không phải là con nít cho An đùa dỡ như vậy đâu. Bây giờ nếu An đã tự tìm tới đây rồi thì chúng ta nói chuyện cho rõ luôn đi. Mai không thể để cho cậu Đạt ở bên một người mưu mô xảo trá như An. Một là An và cậu Đạt mau hòa ly đi. Còn hai là Mai sẽ lấy cậu Đạt bằng mọi giá. Chỉ có Mai, ở bên cạnh Nghệ thì An mới không có dịp toán tính thêm nhiều chuyện điên rồ nào nữa thôi. Tùy Mai muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng An nói cho Mai biết, bởi vì An vẫn luôn coi Mai là bạn tốt nhất của mình. An không bao giờ có ý muốn tranh giành bất cứ thứ gì của Mai. Chuyện của An và Thế Đạt là chuyện ngoài ý muốn, An không hề biết thân phận của anh ấy trước khi đám cưới diễn ra. An, An im đi, An không cảm thấy mình đang đóng kịch quá xuất sắc rồi sao? Ngay từ đầu, Mai đã nhắc tới An rất nhiều lần về cái tên Thế Đạt, rằng từ nhỏ Mai và cậu ấy đã gặp nhau rất nhiều lần, rằng Mai đã thương cậu ấy từ lúc đó. Khi biết cậu ấy đi du học, Mai đã tự nguyện chờ đợi cậu ấy quay về. Vậy thì sao đến khi cậu ấy về, thì sao? Mai đã tin tưởng An ấy mới kể hết tâm sự của mình cho An biết, nhưng Mai thật không ngờ đó là điều ngu ngốc nhất đời Mai. Chứ bao giờ Mai nghĩ đã là bạn bè thân thiết với nhau mà An lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Bây giờ An được như ý nguyện rồi đấy, được làm mợ cả trong nhà bá hộ khải danh tiếng lẫy lừng rồi đấy. Hôm nay còn quay lại đây ra dáng với Mai nữa sao? sau An lại có thể mưu sâu kế hiểm như vậy hả An? Mai, bình tĩnh nghe An nói hết đi đã. Thật sự chuyện này An không hề biết nhiều việc như vậy. Khi An gặp Thế Đạt, lúc đó... Lúc đó thế nào? An định nói là biết cậu ấy là người trong lòng Mai, nhưng vì An cũng không cầm lòng được trước sự giàu sang của nhà bá hộ, nên đã chót lòng cướp mất cậu ấy khỏi Mai sao? Mai bừng nói những chuyện vô lý như vậy nữa Mai và Thế Đạt đã là gì của nhau chưa mà Mai nói cứ như hai người đã có hẹn ước từ trước vậy An không có ý gướp bất cứ thứ gì của ai hết hơn nữa bây giờ An và anh Đạt đã thành vợ thành chồng rồi An không mong Mai sẽ lại tìm cách tiếp cận anh Đạt như lúc đó nữa An nói đến đây chắc Mai cũng hiểu An đang muốn nhắc đến chuyện gì đúng không An nói cho Mai biết hôm đó nếu không phải Mai qua nóng lòng mà làm bậy thì An cũng đã không gặp được cậu ấy đâu Tất cả đều do Mai tự làm tự chịu thôi Mong Mai hiểu mà tránh xa anh Đạt ra Anh đã sẽ không lấy Mai làm vợ lẽ đâu An sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó Bây giờ An được như ý rồi Nên An nói gì cũng đúng hết Vì Mai sai Vì Mai ngu muội quá Nên mới để thân phận mình hầm hiu đến mức này Bây giờ Mai có nói gì An cũng sẽ đổ hết lỗi cho Mai Nhưng An có biết Nếu cậu Đạt biết Mai chính là cô bé năm xưa Hay lui tới nhà cậu Là cô bé nhỏ xíu mỗi lần tới sẽ hay mang theo bánh hoặc trái cây cho cậu cùng ăn Mai biết lúc đó cậu Đạt cũng đã có tình cảm với Mai rồi mà Bây giờ Mai, Mai không biết nên nói với An thế nào để An trả cậu ấy về cho Mai nữa Nghe đến đây, thế Đạt bỗng trao mày xót thương cho những gì Tuyết Mai vừa nói Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi mình còn ở quê nhà Quả thật cậu đã có cùng một cô bé qua lại Hơn nữa cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau Cậu là đứa con trai duy nhất trong nhà nên ông bà Khải đã kỳ vọng rất nhiều ở cậu. Ông bà ép cậu học mọi thứ từ khi còn rất nhỏ nhưng lại không cho cậu có được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Ngôi nhà cao to rộng lớn đó đối với cậu chỉ như một cái lồng chim lớn khiến cậu ngày ngày nung nấu ý chí sẽ rời khỏi nó. Và rồi cô bé kia đã đến. Trong khi ba má cô đang bàn chuyện thuê ruộng với ba má cậu, thấy cậu cứ lấp ló trong nhà, mặt mày buồn thiểu thiêu nên cô bé đã lén lút đến gặp cậu. lâu dần Cả hai gặp nhau nhiều hơn, mỗi lần ba má cô thuê ruộng hay đến nộp phí thuế, thì cô đều đi theo và mang đến cho cậu, khi thì bánh, khi thì quả ngọt. Chỉ khi có cô bé đó tiếp xúc với cậu, cậu mới có cảm giác cuộc sống này có ý nghĩa hơn rất nhiều. Cho đến khi cậu hay tin mình phải đi du học, cũng không biết khi nào sẽ về lại quê hương. Thế nhưng cậu vẫn luôn dặn lòng, ngày quay về nhất định sẽ đi tìm cô bé năm xưa. Chỉ là không ngờ số phận lại đẩy mọi chuyện đi quá xa. Thế nó vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu Nghĩ đến đó lòng cậu lại khó chịu Như ai đang giày xéo trong đó Nhận ra bản thân đã làm ra những chuyện tồi tệ Đến mức không thể tha thứ Hóa ra cậu đã lầm lỗi với tuyết mai Những hai lần Chứ không phải làm chuyện một đêm đó Nghĩ đến đó thôi mà đầu cậu đã đau nhức Vì tội lỗi ngày một lấp đầy Cố mím môi để không phát ra tiếng động nào Thế đạt không thể tiếp tục nghe thêm nữa Cậu nhẹ bước rời khỏi đó Trong cơn hoang mang tột độ Tại sao? Tại sao mày có thể khốn nạn như vậy hả Đạt? Sao mày có thể bội tình bội nghĩa mà quên mất đi cô bé đó? Vừa về nước, mày lại để thần chí điên đảo vì một cô gái khác. Sao mày tàn nhẫn quá về Đạt? Bây giờ mày phải biết làm sao đây? Bên trong, An cũng đã không thể tiếp tục cuộc trò chuyện không có hồi kết này nữa. Cô đứng phát dậy, để cảm xúc thôi phải dâng trào. An dù nóng giận vì bản thân bị hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, nhưng cô vẫn giữ nguyên một thái độ thương cảm cho bạn của mình. An nghĩ Mai đã không còn đủ bình tĩnh Để nghe An nói nữa rồi Nhưng chắc Mai cũng đã hiểu mục đích của An Hôm nay đến gặp Mai Mong Mai đừng vương vấn chuyện cũ mà làm khó anh đạt nữa An về đây, tạm biệt Mai Mỹ An nhanh chân đi ra khỏi nơi đó Đợi An đi khuất Tuyết Mai mới trở lại vẻ mặt nham hiểm Cô gạt đi những giọt nước mắt diễn trò Rồi cười khẩy một cái Nhìn theo bóng dáng Mỹ An đang dần xa chỗ mình Tuyết Mai khinh thỉnh vòng hai tay trước ngực Rồi đắc thắng nói thầm An yên tâm Bây giờ Mai không cần làm gì thì anh Đạt của An cũng sẽ đến đây hỏi cưới tuyết Mai này. An đợi ngày mà Mai cùng về chung một nhà đi là vừa đấy. Bà Lan từ nhà sau đi lên, thấy cậu con rể đã về nên bèn hỏi chuyện ngay. Con về rồi đó hả Đạt? Chuyện sao rồi con? Con An đâu rồi sao không đưa nó về luôn Đạt? Con nói gì đi Đạt? Con An nó đâu rồi? Sao con ngồi thất thần ở đây một mình vậy con? Thế Đạt bây giờ mới nghe thấy giọng nói của bà Lan. Nãy giờ đầu óc cậu cơ như đang treo ngược cành cây không sao đâu má An không có chuyện gì đâu có chuyện gì vậy con nhìn con lạ quá có chuyện gì thì nói má nghe coi Đạt con đừng làm má sốt ruột không có gì đâu má chắc tại nãy giờ con đi bộ mệt quá nên mới vậy thôi má con về rồi nè má giọng Mỹ An vang lên ngoài hiên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bên trong buổi trưa Mỹ An phụ bà Lan dọt mâm cơm lên bàn Cảnh tượng cả nhà ba người cùng nhau ăn một bữa cơm, khiến bà Lan vui cười không ngớt. Mỹ An chỉ về nhà mới có một buổi, nhưng bà Lan đã như trẻ lại được vài tuổi vậy. Mọi chuyện sẽ rất vui vẻ cho đến khi bữa ăn kết thúc. Mỹ An vừa dọn xuống dưới bếp, rồi quay lên trên ngồi vào ghế. Thế đạt im lặng cũng đã đủ, nên bây giờ mới nói chuyện. Thưa má, con vốn định sẽ đưa Mỹ An về chơi thăm má, rồi ở chơi với má hai ngày. nhưng mà đột nhiên con nhớ là ở nhà còn có vài việc nên phải quay về ngay em muốn ở chơi với má thì ở thêm vài ngày đi để anh về thua lại với ba má bên đó cho em yên tâm ở lại với má không sao đâu anh sao vậy nhà có chuyện gì sao anh hay để em về với anh chứ em ở đây một mình em cũng không yên tâm lắm đâu đâu có chuyện gì đâu tại anh quên mất ba đã dặn anh một số việc thôi em ở lại chơi với má ít hôm đi đợi ít hôm nữa anh về sẽ đón em sau Bây giờ anh về trước lo công chuyện cho bà đã. Nếu thằng Đạt đã nói vậy thì con để nó về lo công chuyện đi. Dù gì ông bà bên đó cũng đã có tuổi rồi. Thằng nó giúp được gì thì cứ giúp. Nhưng mà con cũng đừng lo gì nhà Đạt. Con cứ lo công chuyện của con là được rồi. Con ăn nó chơi với má bữa hai bữa rồi má kêu xe kéo cho nó về. Con khỏi phải lui tới mần chi. Hai bà bận cho mất công. Dạ vậy má cho con gửi vợ con ở đây với má vài bữa nha má. Má nhớ chăm sóc cho cô ấy giúp con. Thôi trời cũng quá trưa rồi, con về bệnh luôn, chứ không là trễ việc. Anh về trước nha, em nhớ ăn uống cho đều độ, biết không? Em đã lớn rồi mà, anh yên tâm làm việc đi. Em ở đây hai bữa rồi em về với anh, anh đi đường cẩn thận đó. Ừ, thôi anh đi đây, con đi nhà má. Thế đàn trở về nhà, mà mặt mày nặng chĩu, những tâm tư rằng xé, bà Khải chưa kịp hỏi chuyện là cậu đã đi thẳng vào phòng khóa chặt cửa rồi. cái thằng này, Bữa nay ăn trúng cái gì vậy? Đạt à, con làm cái gì mà sầu não vậy con? Sao con nói đưa con An về bên đó ít bữa mà mới đó đã về rồi? Còn con An đâu? Nó không về chung với con hả? Đạt, con đâu rồi? Sao không trả lời cho má? Có chuyện gì ra vậy hả con? Ra đây, ra đây nói chuyện với má đi nè Đạt. Mỹ An, anh xin lỗi. Cậu đứng lên, hít một hơi cho đầy lồng ngực, rồi chút ra một lượt lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại đầu tóc cho tươm tất, cậu liền trở ra ngoài. Má, con muốn lấy thêm vợ. Con nói cái gì? Muốn cái gì thì ra đây, nói chuyện với má. Má, bây giờ không có ba ở nhà, vậy con thưa chuyện với má trước. Con muốn lấy thêm vợ. Má không có thích dẫn chơi mấy chuyện này đâu nha chưa đạt. Bây giờ nói cho má nghe coi, có chuyện gì với con vậy? Chẳng phải con thề sống thể chết lấy một mình con An hay sao? Bây giờ lại đổi ý nhanh như vậy là thế nào? Không có chuyện gì hết đâu má. Chỉ đơn giản là con muốn cưới vợ, không phải má nói đàn ông thì tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường hay sao, con cảm thấy bây giờ con đang cần thêm một người bên cạnh vậy thôi. Nhưng mà con muốn lấy ai? Đâu phải con nói muốn lấy là lấy, ba má để cho con tự quyết một lần thôi, chứ không phải lần nào cũng như vậy đâu. Nếu con đơn giản chỉ muốn lấy vợ thì để má tìm cho con, đàn ông tam thê tứ thiếp thì má không cấm, nhưng mà con an á, má thấy không ưng bụng, bỏ nó đi. Con với nó hòa lê đi, rồi má tìm vợ khác cho con. Không được, con không thể bỏ Mỹ An được. Con muốn cưới thêm, con không muốn bỏ ai hết. Con đang nói chuyện quá mâu thuẫn rồi đó đạt. Con không muốn bỏ vợ, mà con lại muốn tìm thêm người nữa. Không được, má chỉ cho con hai lựa chọn cuối cùng. Một là con bỏ con An, má sẽ đích thân đi kiếm vợ khác xứng đáng hơn cho con. Còn hai là má sẽ dẫn cưới thêm vợ cho con. Nhưng người là do má chọn, và con An nó không được quyền làm vợ chính thất của con nữa. Từ nay nó phải dọn xuống ở dưới nhà dưới Nhà trên này không có chỗ cho một đứa mà lành như nó Không được, má Thưa má, con mới về Mỹ ăn Sao, sao em Thế đặt nhìn cô mà không nói thành lời Vốn định sắp xếp xong mọi chuyện trước khi cô về Sau đó sẽ đích thân đến nhà đón cô về đây Rồi từ từ giải thích cho cô hiểu Thật không ngờ cô lại về đột ngột thế này Khiến mọi chuyện lại càng thêm rối Bà Khải đầu còn bực tức Vì vừa mới nhắc đến cô thì cô đã xuất hiện ngay rồi cứ như âm binh không mời mà đến vậy Thế nhưng nghĩ lại như vậy cũng hay Bà lớn giọng trừng mắt nhìn cô rồi nói Được rồi Về rồi thì cũng tốt Bây giờ có đầy đủ ở đây hết rồi Thì nói luôn đi Thằng Đạt hồi nãy con nói với má những gì Thì giờ có vợ con về rồi Con nói lại cho nó nghe luôn đi An sao em lại về đây Không phải anh đã nói em ở lại chơi với má Thêm vài bữa nữa sao Cậu kêu em ở chơi với má Để cậu làm ra chuyện tốt này, sau lưng em đúng không cậu Đạt? Em đừng nói như vậy, anh đau lòng lắm em biết không? Đau lòng? Sao cậu phải đau lòng? Cậu đã làm những chuyện trái với lời cậu đã từng thề từng hứa, mà cậu vẫn còn thấy đau lòng sao? An, anh không có ý đó, mong em hiểu cho anh, anh thật sự có nỗi khổ riêng mà. Mỹ An nhìn cậu, mà khóc không được, cười cũng chẳng xong. Đúng, cậu có nỗi khổ riêng, Nên cậu có quyền làm mọi việc cậu thích Em hiểu rồi Thôi cậu đừng nói nữa Không phải đâu An à, Em An Mày nói đủ chưa Bà khải nóng giận Vì cô dám tỏ thái độ với thế đã trước mặt bà Con xin lỗi má Những chuyện này Con không thể im lặng được má à? Mày không im lặng được là thế nào Mày càng ngày càng không coi tao ra gì rồi đúng không Chuyện cưới hỏi của thằng Đạt Từ bao giờ là do mày quyết định như vậy Má đừng nói cô ấy như vậy nữa Cô ấy không có lỗi gì cả Tất cả đều do một mình con tự quyết định Tối bà về con sẽ nói lại với ba sau Còn bây giờ con xin phép Đưa vợ con vào trong nói chuyện một chút Em đừng khóc nữa Nghe anh nói được không Cậu muốn nói gì thì cứ nói Phận gái như em Đâu dám cãi lại ai Em đừng lạnh nhạt với anh như vậy có được không Mỹ An Anh rất thương em nhưng Nhưng anh đã nợ một người quá nhiều Xin em tha thứ cho anh một lần này thôi được không Cậu có thương người ta không Anh Cậu nói thật lòng mình đi Có hay không Thật ra Anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô ấy Anh thật sự không thể bỏ mặc cô ấy rồi làm lơ được Mỹ An Em có hiểu cho anh không Vậy cậu có hiểu cho tôi không Cậu hứa hẹn với tôi thế nào Cậu thể thốt với tôi ra làm sao Cậu có còn nhớ không Cậu cả đời này chỉ có mỗi mình em thôi Vậy từ em đó Rốt cuộc là bao nhiêu người hả cậu Miệng là lỗi của anh Anh không nên để cớ sự thành ra nông nỗi này Là lỗi của cậu Lỗi của cậu thì buộc tôi phải nhận hay sao Người đó là ai Là Tuyết Mai sao Hay lắm Các người hay lắm Chồng tôi lại lấy bạn thân tôi làm thiết Hay thật đấy Thật là rất hay Đủ rồi, tôi hiểu rồi Cậu luôn muốn tôi là một người hiểu chuyện Có đúng không? Được Kể từ bây giờ tôi sẽ hiểu chuyện Theo ý cậu muốn Là được rồi Cậu đứng lên đi Cậu còn làm như vậy má mà thấy Là má lại la tôi nữa đó Chuyện của cậu thì cậu tự quyết đi Từ nay tôi sẽ không bao giờ xen vào nữa Bây giờ tôi xuống phụ con nụ nấu cơm Bắt đầu từ tối nay Tôi sẽ dọn ra khỏi căn phòng này. Những câu chuyện còn lại, tôi không có ý kiến nữa. Mỹ An, thả em hận anh, em đánh em chửi anh đi, xin em đừng đối với anh như vậy. Anh đau lắm, tim anh rất đau, em có biết không? Mỹ An, lại lần nữa phỉ cười trên cái gọi là nỗi đau của cậu. Tôi còn nhiều công chuyện phải làm lắm, phiền cậu buông tôi ra rùm. Chứ lát nữa má lại la là không có ai giúp tôi được đâu. Mỹ An mặt mày đỏ hoe đi xuống dưới bếp. "Mợ hai, mợ về hồi nào vậy? Mợ ơi, hình như bà muốn cưới thêm vợ cho cậu Đạt đó mợ." "Tôi biết rồi, nụ nghe được hết rồi sao? Vậy có nghe được khi nào thì tiến hành không?" "Mợ ơi, mợ sao vậy? Nghe tin này mợ không thấy có chút gì khó chịu sao?" "Vậy nụ nói xem, tôi phải phản ứng sao thì mới ổn đây? Mợ, mợ biết chuyện rồi đúng không? Hôm nay mợ lạ quá." "Con An, con An đâu?" Nụ làm tiếp xúc tôi đi Tôi đi lên coi má cần gì nha Nói rồi An liền bỏ đi Mà gương mặt không nở nổi Một nụ cười nhoẻn miệng Nụ nhìn thấy mà xót xa thay Cho một mợ chủ hiền lành lại tốt tính như cô Chuyện hồi trưa thằng Đạt nó nói Đáng lẽ ra tao phải đợi ba bay về rồi mới quyết Nhưng mà nó đã muốn lấy vợ khác ấy Như vậy rồi Thì bay cũng biết nó đã chán trường bay Bây giờ tao nói như vậy Tao đồng ý để thằng Đạt xước thêm vợ lẽ về đây Bây tù mì cục mình không giúp được chuyện sổ sách cho tao, thôi thì bay để tao rước đứa khác về cho nó đỡ đần cho tao. Bây đừng có làm mặt lớn mặt nhỏ với thằng Đạt làm gì. Đàn ông mà, tàm thế tứ thiếp là chuyện thường tình. Bây đừng có làm quá mọi chuyện lên như ai xử ác với bay vậy. Con cũng rất muốn được như lời má nói, con rất muốn xem mọi chuyện bằng không để tâm con được tỉnh. Nhưng má à, một khi đã quyết định đám cưới thì buộc hai đứa tụi con phải yêu thương nhau thì mới cưới nhau được. Bây giờ mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chúng con lại muốn cưới thêm người khác, là thân phận phụ nữ giống nhau mà không thể đứng về phía con mà nghĩ hay sao má? Mày đang nói chuyện với ai mà lại dám nói nhiều câu hàm hồ như vậy? Hả?